cái chậu nứt. Một người có hai cái chậu lớn để khuôn nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuôn nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị chán rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ, tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông. Người xấu hổ về chuyện gì? Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông. Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường. Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nước cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước. Tôi xin lỗi ông. Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu. Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt, hãy tận dụng vết nứt của mình